các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cùng lên tiếng hu thuốc, làm cho cơ ngôn lê mơ hồ, rốt cuộc Hàn Tử Tây là vợ của ai? Người này chính là chồng chính quy của tiểu ăn mày kia, rơi vào trường hợp này cũng quá bình tĩnh đi. Hàn tiểu thư, bây giờ cô còn không chịu tin sao? Ở một góc đường đối diện khách sạn, trong chiếc xe nhìn vô cùng bình thường, Âu Dương Lâm ngồi ở ghế lái, Hàn Tử Tây ngồi ở ghế sau, tận mắt nhìn thấy bọn họ vào khách sạn, hơn 1 giờ còn chưa ra. Muốn xem diễn cũng xem xong rồi, tôi có thể đi chưa?" Hàn Tử Tây trả lời không liên quan. "Được rồi, đến lúc này thì có tiền hay không cũng chỉ còn phụ thuộc vào Hàn tiểu thư mà thôi." Âu Dương Lâm mở cửa xe, Hàn Tử Tây xuống xe, Âu Dương Lâm thò đầu ra cửa sổ xe. "Tiểu Tây, mặc kệ cô có tiền hay không, người kẻ cần mình cũng phải cẩn thận một chút." Hàn Tử Tây bước chân không ngừng. Tại sở gia, Hàn Tử Tây vừa vào cửa Điên nhìn thấy lão phu nhân ngồi trên sofa, hình như cố ý đợi cô về, cô bước đến chào. "Bà nội, đã trễ thế này, sao bà còn chưa ngủ? Con đi đâu vậy? Con còn chưa trở lại, ta không ngủ được." Lão phu nhân lôi kéo cô ngồi bên cạnh mình. "Ăn cơm chưa? Có muốn bà nói phòng bếp làm cho con chút đồ ăn hay không?" Thật giống như trước đây vậy, giống như chuyện bà cố tình làm ra thời gian trước chính là để dò xét Sở Trạm Đông. Thái độ của Sở lão phu nhân đối với Hàn Tử Tây đã khôi phục như thường, thậm chí so với cháu gái ruột còn thân hơn. "Không cần, con ăn rồi." Hàn Tử Tây nói, "Thời gian không còn sớm, con đỡ bà nội đi nghỉ." Trong phòng lão phu nhân, đỡ lão phu nhân nằm xuống, Hàn Tử Tây chuẩn bị đi lại bị bà gọi lại. "Tiểu Tây, cùng bà nội tán gẫu một lúc được không? Bà sao rồi, lúc này nằm xuống cũng không ngủ được." "Được ạ." Hàn Tử Tây ngồi bên giường lão phu nhân, lão phu nhân ngồi dậy đối diện nhìn cô. Đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc suôn dài của cô. Mái tóc này đã để bao nhiêu năm rồi cũng dài như vậy? Đã 6 năm rồi. Từ sau câu nói kia của Sở Trạm Đông, mái tóc này cô chưa từng cắt qua, chỉ là lão phu nhân tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Đã lâu như vậy rồi sao? Lão phu nhân lấy tay vuốt tóc lên cho cô, giống như đang nhẹ nhàng thay lược chải tóc. Tóc quá dài rồi, cũng không chăm sóc tốt cho mái tóc. Sáng mai Con cùng bà nội đi tiệm làm tóc đi. Ngày mai con không bận, chính mình tự đi làm được rồi. Bà nội nên ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Tử Tây thản nhiên nói, vẻ mặt giống như bình thường. Con cam lòng cắt mái tóc này đi sao? Lão phu nhân làm như tiếc hận. Lúc bà nội còn trẻ, bà cũng để tóc dài như vậy, nhưng từ sau khi tiếp nhận công ty, thấy phiền toái liền cắt ngắn đi, nói ra sợ con chế cười. Chế lúc đó bà cũng rất thương tâm, con mái tóc này từ khi bà lấy ông nội con bắt đầu để. Ông nội còn nói, "Giữ điều bộ dáng để tóc dài của bà." Bà nội được ông nội thưởng thức, tự nhiên bỏ không được, Hàn Tử Tây cứ yếu ớt, "Chú nhà đầu, con học được cách chế nhạo bà nội rồi." Lão phu nhân liếc cô một cái, nói giống như con không có người thưởng thức vậy, "Ta thấy Đông tiểu tử bây giờ đối với con cực kỳ tốt, hiện giờ con lên làm thư ký cho nó, cả ngày sớm chiều trùng đụng. Đúng rồi, đêm nay trở về muộn như vậy, có phải hai con gết bỏ lão bà này?" Trương mắt cho nên cùng nhau ăn bữa tối riêng đến đi. Dạ đúng, Hàn Tử Tây mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Gần đây chuyện công ty tương đối nhiều, thiếu ra thân là tổng, phải làm thêm giờ, hôm nay thật vất vả có thời gian, liên hẹn con ăn cơm. Quả nhiên sắc mặt thay đổi của Lão Phu Nhân, mặc dù chỉ trong nhé mắt, nhưng Hàn Tử Tây vẫn thấy được. Con đã trở về, vậy còn nói đâu? Lão Phu Nhân trưởng mắt, đã trễ như vậy, không phải là cần làm thêm giờ ưu, cũng không biết đường về xem lão thái bà này. Không có, Thiếu gia nói là có một chút chuyện nhỏ phải xử lý, bà nội nếu như Thiếu gia còn gọi điện thoại hỏi ba một chút, Thiếu gia bảo xử lý tốt công việc rồi mau chóng trở về. Hàn Tử Tây liền lấy điện thoại ra. Không cần, lão phụ nhân ngăn cản, chỉ cần tiểu tử này không phải ở bên ngoài Tiêu Hoa Khẹo Nguyệt, không phải chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy nó. Không sao đâu ạ, Hàn Tử Tây vừa nói vừa bấm số điện thoại cũng không phải chuyện trọng yếu gì, con nghĩ là anh ấy cũng đang trên đường trở về thôi. Trở lại sở gia, nhìn người ở trước cửa dường như là đang đợi mình, chính là Hàn Tử Tây. Sở Trạm Đông bí môi nở nụ cười. "Chào vợ thân ái yêu quý của tôi, rốt cuộc là bà nội nghĩ đến tôi hay là cố ý đến tôi vậy?" Khi nhận được điện thoại của cô, trong phút chốc, Sở Trạm Đông có cảm giác mình đối với Hàn Tử Tây còn chưa hiểu hết được. Xem ra cô ta đã biết Mừng đã phát hiện ra cô ta, không những nhanh chóng rời đi, còn có điện thoại nói ra hành tung của mình. Người đàn bà này, thân đúng là lớn gan. Bất quá như vậy thì trò chơi này mới càng ngày càng vui, không phải sao? Có khác nhau sao? Hàn Tử Tây thay hắn cười ở phụ xuống. Nếu như tôi nói là tôi, anh sẽ ngay lập tức xoay người đi. À, nghe lời này tôi lại cảm thấy vị chua. Sở Trạm Đông ôm cô vào lòng. Như thế nào, cô đang trách tôi gần đây không trở về? lạnh nhạt với cô nên cô cảm thấy ủy khuất. Tôi nào dám? Hàn Tử Tây không để lại dấu vết, từ trong ngực hắn nhanh chóng lui ra ngoài, cách hắn không xa không gần và nói: Thiếu gia trong công nghiền việc, tôi sao có thể không biết được? Phải không? Sở Trạm Đông bím môi, giọng nói thản nhiên. Tôi thật có phúc, mới cưới được một người vợ tốt như vậy, biết rõ tôi có việc bận, cho nên bản thân sẽ tìm thú vui khác. Nói tới đây tôi mới nhớ, tối nay tôi gặp một người thật sự rất giống cô. Cậu đoán thử xem, tôi đã gặp được ở đâu? Ở đâu? Hàn Tử Tây mặt không biến sắc, không chút rung động nào, nhìn thẳng vào mắt hắn tiếp tục hỏi. Ở khách sạn? Hả? Hàn Tử Tây mỉm cười, không phải là giống tôi như vậy nên thiếu gia liền cho rằng là tôi chứ. Làm sao có thể? Sở Trạm Đông cũng cười, vợ của mình mà tôi còn có thể không biết sao? Hơn nữa, vợ của tôi không phải cái loại đàn bà tùy tiện theo thượng khách đi mượn phòng ở khách sạn đâu. Nói như vậy, người phụ nữ giống tôi kia theo người khác đi mượn phòng rồi. Hàn Từ Tây giống như là rất hứng thú hỏi vấn đề chính. Nghe lời này của thiếu gia, giống như là anh rất khinh thường người đàn bà kia. Như vậy tôi có thể giải thích như thế này hay không? Thiếu gia cho rằng cùng mượn phòng với người đàn bà kia là một người đàn ông là đến làm loại chuyện thân mật kia, trọng điểm là như vậy phải không? Tại sao thiếu gia lại nghĩ như vậy? Hay là trên mặt người đàn ông kia viết tôi đến làm chuyện thân mật với người phụ nữ này? hay là do người phụ nữ kia giống thôi, cho nên thiếu gia cho rằng chúng tôi là cùng một dạng người. Có lẽ căn bản thiếu gia không nghĩ đến, người ta có thể là cái dạng kia, nếu người ta là một cặp vợ chồng hợp pháp thì sao? Sở Trạm Đồng liếc cô một cái, con mắt sắc vẫn luôn giữ kiên đáo. Cô kích động như thế làm gì? Tôi có nói cái gì sao? Như vậy sẽ làm cho người khác nghi ngờ là cô đang biện minh cho chính mình. Cho nên thật sự là hắn đã làm vậy sao? Bốn là còn vì lời nói của Âu Dương Lâm mà hàn tử Tây đang trần chờ xem thái độ của sở chạm đông thế nào nhưng khi nghe những lời này tâm của cô không khỏi chầm xuống xem ra cô nên xác định lại vị trí của người đàn ông này trong lòng cô cái gì khinh thường cách đối xử của hắn với hàn tử Tây chỉ có thể sợ mất đi niềm cao hứng cho nên đến bây giờ cũng sẽ không có tiếc một chút vấn đề mà khinh thường cô thiếu gia thật thích nói giỡn chuyện này không có bằng chứng không thể nói lung tung hàn tử Tây khóe mùi khẽ nhắc lên Nói một cách đơn giản, tôi đối với thiếu gia cho tới bây giờ đều là trung thành và tận tâm, tuyệt không hay lòng. Nếu không tôi còn sợ là không thấy được ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng đông hay tây đây. Vợ yêu mới là thật sự thích nói giỡn, cô đúng là vợ của tôi, mặc kệ cô như thế nào, tôi cũng yêu cô không hết, làm sao mà đối xử với cô như vậy được. Không cần nghi ngờ tôi, Âu Dương thiếu gia nói với cô rằng tôi đối xử với cô như vậy sao? Sở Trọng Đông lười biếng đi tới gần cô. Tôi nói không đúng sao? Cô chính là một người vợ vô cùng tốt. Được rồi, không nói nữa, vài ngày không ôm cô thấy rất nhớ. Đi, đi lên lầu. Tiểu Tử Thối, ngươi còn biết trở lại. Một giọng nói giận dữ vang lên, lão phu nhân đen mặt đi từ trong phòng ra. Mấy ngày không trở về, ba con thường dân cháu đã quyền mất cửa mở nằm ở đâu rồi chứ? Tiểu Tây, cháu đến đây, đêm nay cháu ngủ cùng với bà nội. Lôi kéo Hàn Tử Tây trở về phòng, Sở Trạm Đông ngăn cô lại cười nói: Bà nội, bà không muốn ôm chặt cháu sao? Tránh ra, lão phu nhân đập tay quán, chính là muốn cho đứa cháu bất hiếu như ngươi, một chút giáo huấn thì mới có thể làm cho cháu nhớ lâu dài. Nhìn cháu hở một tí liền không trở về nha. Vậy cháu cũng sẽ ngủ cùng với bà nội, sợ chạm đông nửa thật nửa giả nói, coi như nhận tội. Thôi, bà không nhận nổi đâu. Lão phu nhân nói xong, lôi kéo Hàn Tử Tây vào phòng, bùm một tiếng đóng cửa lại, nhìn cửa phòng đã đóng chặt lại, đòi mà đừng khẽ nheo lại. Lão phụ nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm sau, Sở Trạm Đông cũng không có hành động gì kỳ lạ, bất quá khi đến giờ tan làm, hắn đột nhiên hẹn Hàn Tử Tây đi ăn cơm. Đây chính là chuyện trước đây chưa từng có, binh đến tường chắn, nước đến đất chặn, cho nên Hàn Tử Tây vẫn bình tĩnh đi đến nơi hẹn đúng giờ. Chỗ ăn cơm là nơi có khung cảnh không tệ, nhưng lại chính là một nhà hàng dành cho người tỉnh nhân. Đây quả thật là chuyện mặt trời mọc ở phía tây. Chưa kia đừng nói là nhà hàng tình nhân, căn bản là nhà hàng bình thường, hai bọn họ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ đi đến cùng với nhau. Mặc kệ như thế nào, cô đều sẽ tiếp hắn, cô thật muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc đang muốn diễn trò chiếc gì. Nhưng là sau khi ăn cơm xong, hắn lại mời cô đi xem phim. Trong con mắt vụng trộm của những người xung quanh, bộ dáng của hai người đích thực là bộ dáng của một đôi tình nhân, không những vậy mà còn chắc chắn là một đôi tình nhân yêu nhau vô cùng cuồng nhiệt. Ví dụ như Âu Dương Di hay bà nội. Âu Dương Di không bình tĩnh gọi điện thoại cho Âu Dương Lâm. Rốt cuộc là em đã làm ra chuyện gì? Em đều đã làm theo lời của chị nói mà." Trong giọng nói của Âu Dương Lâm mang theo vẻ dè dặt. "Em được lắm." Âu Dương Di nhìn trên màn ảnh, đập vào mắt cô là tư thế của Hàn Tử Đây cùng với Sở Trạm Đông vô cùng thân mật, vì vậy liền phát giận chửi. "Chị muốn em là làm cho hai người họ phát sinh hiểu lầm, tại sao lại làm cho quan hệ của bọn họ ngày càng tốt lên như vậy?" Đã vậy, hai người đó lại còn cùng nhau xem phim. Gần đây Sở Trạm Đông thật đúng là biến hóa như trời lệch đất. Trong buổi kỷ niệm 100 năm thành lập công ty, hắn lại còn muốn giới thiệu thân phận của cô ta cho mọi người biết. Mặc dù không thành công, nhưng khi hắn phát hiện cô ta cùng Âu Dương Lâm có hành vi mập mờ, không những không tức giận thì thôi, lại đối xử với cô ta càng ngày càng tốt. "Cái này em cũng không biết, mọi việc em làm đều nghe theo lời của chị, đều gì nên nói, đều đã nói." nên làm cũng đã làm, về phần kết quả tại sao lại như vậy, em cũng không biết. Âu Dương Lâm, lời của em tốt nhất đều là thật, nếu như để chị phát hiện ra em có sử dụng manh khế, em cứ chờ đó cho chị. Ở bên kia, lão phu nhân cũng đứng ngồi không yên, cho nên liền đi đến hứa gia. Lão phu nhân đại giá Quang Lâm, đối với hứa gia mà nói, quả thực là vẻ vang cho cả hiện nay. Bình thường hứa phu nhân ở trước mặt mộ Cẩn Du luôn ve vành mặt hất hàm sai khiến, trong nháy mắt lại thành ôn thuận như con mèo con. Lão phu nhân mời ba ngồi, bà ngồi, bảo uống có muốn uống gì không? Tình hình của Hứa gia so với gia đình bình thường xem như tốt, nhưng nếu cùng so sánh với Sở gia thì căn bản chính là sự khác nhau giữa đậu xanh cùng dưa hấu. Lão phu nhân khọt tay áo, "Cô đừng gấp rút, tiểu du đâu. Đầu tiên là tìm nhà đầu kia sao? Thật may là ngoại trừ sự việc kia, bà đối với nhà đầu kia cũng không tệ. Thần không biết Nga đầu kia đến cùng đã giẫm cái vận cứ chó gì, cũng lắm là tiện tay mà thôi, thế nhưng lại bắt được con cá lớn như sờ ra, lão phu nhân này. Tiểu Du đi ra ngoài rồi, còn không tới 1 năm con bé sẽ tốt nghiệp đại học, cho nên thừa dịp nghỉ hè thực tập đây mà. Hứa phu nhân giống như đắc ý cười tươi như hoa, nói chuyện đều là một mực cung kính. "À, có lòng cầu tiến là tốt." lão phu nhân nói. "Hôm nay tới tìm cô là muốn cùng cô nói chuyện hôn ước lần trước." Sự việc kia, thần đúng là hồ thiện, lợi dụng tiểu du còn làm chậm trễ nó. Hứa phu nhân vẻ mặt xấu hổ. "Lão phu nhân, bà có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi cũng là không có biện pháp khác, công ty thua thiệt một khoản tiền lớn như vậy, tôi cùng cậu của con bé đều rất lo lắng, đối phương lại đề xuất điều kiện tốt như vậy, chúng tôi cũng là không thể làm gì. Công ty này là tâm huyết nhỏ của ba mẹ tiểu du, dù sao chúng tôi cũng phải thay bọn họ bảo vệ mới đúng, cho nên mới phải Thật may là bà đã tới, bà đúng là đại ân nhân của hứa gia chúng tôi. Chúng tôi đối với bà thật sự là vô cùng cảm kích. Về việc hôn ước mà bà nói, tôi cũng có nghe nói một chút, Sở thiếu cùng thiếu phu nhân có bà là bà nội thật đúng là có phúc, thật là khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần bọn họ tình cảm tốt, bà muốn chúng tôi phối hợp như thế nào, chúng tôi cũng đều bằng lòng. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy có lỗi với Tiểu Du, tôi là thật tâm thích Tiểu Du. Tôi sẽ chính thức nhận con bé làm cháu gái. Lão phu nhân nhận Mộ Cẩn Du làm cháu gái, khi Hàn Tử Tây nghe được tin tức này, lập tức tự động nhìn về phía người đang đối diện mình chính là Sở Trạm Đông. Lúc này, bọn họ đều đã trở về, vừa mới ngồi lên bàn ăn. Hôm nay bọn họ đều bị lão phu nhân ra lệnh cưỡng chế, nhất định phải về nhà ăn bữa tối. Bữa ăn còn chưa bắt đầu thì lão phu nhân đã ở trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này. Mộ Cẩn Du có ơn với ta, Lý B ta lợi dụng xung để hợp tác tiểu Tây cùng đồng tử. Dù nghĩ như thế nào, ta cũng đều cảm thấy có lỗi với con bé. Ta lại yêu thích con bé đó. Ngày nói lần trước con bé còn cứu tiểu Tây. Đứa nhỏ này đúng là phúc tình của sở gia chúng ta. Cho nên ta liền nhận con bé làm cháu gái. Hai cháu có ý kiến gì hay không? Giám có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì không? Bà nội ở sở gia có thể so với Tử Hy Thái hậu, không có người nói chuyện nên bà tiếp tục nói. Nếu đã như vậy, đợi lúc con bé đến đây, các cháu cũng nên nhiệt tình một chút đi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, ba nội đang nói dở thì cửa chính đã được mở ra, quản gia đem hành lý của Mộ Cẩn Du đi vào. Mộ Cẩn Du thật sự rất trẻ tuổi, từ cách mặc quần áo cho đến trang điểm rất dễ dàng nhìn ra, một thân váy trắng ngà cùng sang đàn cùng màu, không chút trang điểm, nhìn cô đã thấy tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Cùng so sánh với chính mình, Hàn Tử Tây cúi đầu Nhìn bản thân, ở nhà cô đều là mặc bộ đồ thể thao, ban ngày ở công ty cũng là mặc những bộ đồ công sở giá cỗi để làm việc. Cho dù có lấy thân phận vợ đi theo phía sau Sở Trạm Đông, đa phần cũng là mặc t-shirt với quần, váy, thật đúng là nhớ lại ngày mà mình mặc bộ lễ phục đỏ thẫm kia. Nghĩ lại ngày đó, Hàn Tử Tây nhớ rất rõ, khi cô xuất hiện ở trước mặt hắn, trong một khắc kia, con mắt của hắn vẫn như cũ trầm lặng như nước, không có vì cô mà nhấc lên nửa gợn sóng. Mà ngay cả câu nói dơ sưng kia, bất quá cũng là lừa gan mà thôi. Nhìn lại đầu tóc mình, là người ta tóc màu nâu xoăn tự nhiên, mà chính mình 6 năm chưa từng thay đổi qua kiểu tóc màu đen thẳng dài. Tóc của cô trước giờ vẫn không có cắt bỏ. Một xác thực là không có thời gian, hai là nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là Hàn Tử Tây tự nói với chính mình, tuyệt đối không được cắt. Hàn Tử Tây không biết tại sao mình lại đem bản thân đi so sánh cùng với mộ Cần Du làm cái gì. Khi cô ý thức được hành vi của mình lúc này, cảm thấy thật buồn cười, đồng thời cũng có một tia phẫn uất đối với bản thân. Không phải là đã sớm có không ôm lấy ao từ sao? Tiểu Du, tới đây ngồi bên cạnh bà nội. Lão phu nhân gọi mộ Cẩn Du vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa. Mới vừa rồi mộ Cẩn Du đúng thật là không chú ý, chính xác mà nói, từ lúc bị một cuộc điện thoại của mẹ gọi về nhà, đến việc mang cô với hành lý của cô cùng nhau để lên xe đón đến đây. Rồi đi đến nơi này, giống như một cung điện, ánh sáng lấp lánh ở mọi nơi, và khi bước vào thì nhìn thấy một bàn đầy người như vậy, nhất là trong đám người này còn có Hàn Tử Tây và Sở Trạm Đông. Đầu óc cô lúc này vốn không còn hoạt động nữa, lại nhìn sang những người khác. Đây không phải là lão phu nhân lần trước sao? Anh đẹp trai cùng chị gái kia nữa, như thế nào cũng ở nơi đây. Lúc lão phu nhân gọi cô thì cô mới đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng mất tự nhiên đứng ở nơi đó, không dám đi lại gần họ. Lão phu nhân bên này cười ha hả, đứng dậy đi về phía cô. Nhà đầu ngốc này không biết bà sao? Lão phu nhân, bà có thể nói cho cháu biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Mộ Cẩn Du ngơ ngác hỏi. "Bợ cháu nói, bà muốn nhận cháu làm cháu gái của bà." "Đúng vậy, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, ăn cơm trước đã." Lão phu nhân lôi kéo cô đi về hướng bàn ăn. Mộ Cẩn Du được lão phu nhân sắp cho chỗ ngồi kế bên cạnh Hàn Tử Tây, cũng đúng lúc ngồi đối diện với Sở Trạm Đông. Ngoài dự đoán của Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông lần này thế nhưng không ngụy trang, chủ động chào hỏi với Mộ Cẩn Du. Lại gặp mặt. Xin chào anh. Mộ Cẩn Du thầm mắng chính mình không có dũng khí, không phải bộ dáng của người đàn ông cũng chỉ là lớn lên có chút đẹp mắt sao? Cô chỉ cười một chút là tốt rồi. Về phần anh ấy chào hỏi, nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh mẽ như vậy? Về sau đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Không chỉ chủ động chào hỏi, mà Sở Trạm Đông còn gấp thức ăn cho Mộ Cẩn Du. Thấy hành động đó của hắn, Sở Bích Đình liền giễu cợt, em trai đối xử với em gái mới nhiệt tình như vậy, không sợ em dâu ghen sao? Dù sao thân phận em gái mới cũng có chút đặc biệt. Sở Trạm Đông nhìn về phía Hàn Tử Tây, "Vợ yêu, em sẽ ghen sao?" Hàn Tử Tây cũng gấp một ít rau xanh bỏ vào trong chén của Mộ Cẩn Du nói: ăn nhiều một chút. Bộ Cẩn Du ăn không nhiều, không ít, xong quay qua nói với lão phu nhân, "Bà nội, cháu ăn no rồi, chờ chờ bà ăn xong có thể cùng nói chuyện với bà chưa?" Lời nói của cô căn bản là không có cơ hội nói hết, đã bị lão phu nhân cắt đứt, bà đưa tay vẫy gọi quản gia đi tới. Lưu Phúc mang tiểu thư đi đến lầu xem qua một chút căn phòng của cô ấy, xem cô ấy có thích hay không. Cơ hội cự tuyệt cũng không có phó quản gia đã mang theo hai người giúp việc mang hành lý của cô lên lầu. Căn phòng của Mộ Cẩn Du đặt kế bên cạnh phòng Hàn Tử Tây, mỗi lần trở chạm đông đi đến gian phòng của mình, nhất định phải đi ngang qua phòng của Mộ Cẩn Du. Căn phòng được trang trí một cách tỉ mỉ, so với tẩm cung của công chúa càng lộng lẫy đẹp đẽ hơn hẳn. Tuy nhiên, trong lòng Mộ Cẩn Du lại đứng ngồi không yên. Không được, phải đi tìm lão phu nhân nói chuyện một chút. Mới vừa mở cửa ra, Thì cô vừa vặn đụng phải Hàn Tử Tây, đang muốn quay trở về phòng, gật đầu, "Chào chị." Hàn Tử Tây nói, "Có cần giúp đỡ gì không?" Bất máy môi, Mộ Cẩn Du nhỏ giọng nói, "Chị có thể nói cho em biết phòng của bà nội nằm ở chỗ nào không?" "Lầu 1, phía đông, phòng đầu tiên." "Cảm ơn chị." Hàn Tử Tây nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Mộ Cẩn Du biến mất, lúc này cô mới thu tầm mắt của mình lại suy nghĩ, rốt cuộc là Mộ Cẩn Du có chỗ nào đặc biệt? lại có thể khiến cho lão phu nhân phí tâm tư như thế. Thật ra Hàn Tử Tây căn bản đã có thể đoán ra phần nào ý nghĩ trong lòng của lão phu nhân. Dạo gần đây hành động của bà rất khác thường, còn tự mình đến rõ xét chuyện gì. Bà ấy làm nhiều việc như vậy có phải là vì muốn ngăn cản mình với sở chạm đông ở cùng một chỗ? Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. 16 năm trước, không phải là bà ấy buộc sở chạm đông cưới mình về làm con dâu nuôi từ bé sao? Còn có, Lúc đó cho dù là muốn tìm lợi thế, vì cái gì? Không tìm bạn gái thần bí kia của Sở Trạm Đông. Nó đến vụ điều tra của cô, có phải gặp vấn đề gì hay không? Vì có gì không tìm ra được cái bạn gái bệnh tật kia của Sở Trạm Đông, hay là cô ta rất giỏi ngụy trang. Người cẩn thận như Sở Trạm Đông ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cô cũng không biết sự tồn tại của Mộ Cẩn Du, làm sao có thể dễ dàng cho cô tìm thấy bạn gái bệnh tật của hắn như vậy? Tóm lại Hàn Tử Tây cảm thấy tình cảnh trước mắt của mình giống như đang đứng ở giữa làn sương mù dày đặc. Lão phu nhân, Sở Trạm Đông, còn có Âu Dương Lâm, mấy người bọn họ đều có điểm làm cho cô nhìn không thấu. Mộ Cẩn Du tìm lão phu nhân, sau đó rời khỏi sở gia, căn bản nghĩ cũng không muốn nghĩ. Không chỉ có Hàn Tử Tây khó hiểu, Sở Trạm Đông cũng là đã điều tra một phen, nhưng vẫn là không có kết quả. Thái độ của bà đột nhiên thay đổi, đến cùng là bởi vì cái gì? Đột nhiên thắng xe lại, làm cho tâm tình của Sở Trạm Đông càng trở nên không tốt, hai mắt híp lại lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Cố Tử Mạch nói: "Giao thông phía trước hình như có chút vấn đề, để tôi xuống xe đi xem một chút, chỉ trong lát sau hắn sẽ trở lại." "Là mộ tiểu thư bị xe đụng, bất quá." Lời của hắn còn chưa nói hết, Sở Trạm Đông đã đi xuống xe, trong ánh mắt hình như còn mang theo một chút khẩn trương. "Khẩn trương? Tổng giám đốc gần đây có mùi vị nhân tình không ít." bất quá chỉ là em gái mới nhận không lâu lắm thôi. Dĩ nhiên, cũng nên khẩn trương một chút, đối với Hàn Tử Tây cũng không có tốt như vậy đi. Không đợi hắn củ đi qua, Sở Trạm Đông đã ôm Mộ Cẩn Du quay trở lại, đi bệnh viện. "Không cần, Mộ Cẩn Du liền tự khoát tay, em không sao. Bị như vậy còn không có việc gì?" Sở Trạm Đông chỉ tay về phía đầu gối đang chảy máu của cô. "Có còn chỗ nào không thoải mái hay không?" "Không có." Mộ Cẩn Du bị giọng nói của hắn dọa làm cho giọng cô cũng nhỏ dần đi. "Thần không có." Sở Trạm Đông không yên tâm hỏi lại, "Thần không có, ngoại trừ bị rách ra nơi này, với tim đập hơi nhanh một chút, cái khác đều rất tốt." Mộ Cẩn Du trợn mắt to, còn thiếu chút là giơ tay lên thề. Vừa mới nghe nói, tim đập nhanh, tâm Sở Trạm Đông lập tức giãn ra. "Ngoại trừ đập nhanh, còn khó chịu chỗ nào khác không?" "Không có chuyện gì, mới vừa rồi là do sợ hãi, hiện tại em cảm thấy rất tốt." Mộ Cẩn Du cảm thấy tim vừa rồi đã khôi phục nhịp đập, bây giờ lại có xu hướng đập nhanh và mạnh hơn nữa. Bất quá, cũng chỉ mới nhận làm em gái vài ngày, anh ta lại quan tâm mình như vậy. Anh ta thật sự... Đừng nhảy, đừng nhảy. Tim đừng nhảy. Nhìn khuôn mặt của cô hồng hồng cũng không dáng bộ dạng có vấn đề gì, sợ chạm đông lòng thấp thỏm, nãy giờ mới hoàn toàn để xuống. Nhìn Cố Tử Mạch phía trước, thù lại sắc mặt nói: "Cậu hãy đưa Mộ tiểu thư về nhà." Nói xong liền chuẩn bị xuống xe. "Không không không." Mộ Cẩn Du vội vàng lên tiếng, "Em không trở về nhà. Em không về nhà. Thời gian này cô đang thực tập ở công ty, không phải là tới giờ tan sở rồi sao? Hôm nay em cùng bạn học hẹn đi đến cô nhi viện Thái Dương để làm công việc tình nguyện, các bạn học đều đang ở đó." Hôm nay như thế nào cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh sống lưng. Mộ Cẩn Du nói xong, đẩy cánh cửa xe bước xuống. "Chờ một chút." Sở Trạm Đông hỏi Cố Tử Mạch, Lần trước kêu cậu điều tra mã vùng số điện thoại kia là ở đâu? Dạ đúng, vừa khéo cũng là cô nhi viện kia. Lái xe đi. Kết quả điều tra đã sớm có, chỉ là gần đây có nhiều chuyện cho nên bị hắn quăng ra đằng sau rồi. Hôm nay đúng lúc thuận đường, phải đi xem một chút, đến tụt cùng là ai có thể làm cho hàn tử Tây, dùng các vẻ mặt đó để nghe điện thoại. Cô nhi viện Thái Dương là cô nhi viện ở thành phố Bê căn bản cũng không nổi danh so với những nơi thường xuyên được lên tivi. Cho dù báo chí có đưa tin về cô nhi viện thì số người không biết nó tồn tại cũng không phải số ít. Mà Sở Trạm Đông lại là một người trong số đó. Lúc Cố Tử Mạch nói cho hắn biết tên cô nhi viện, hắn còn sững sốt chưa bắt một cái. Có cô nhi viện này sao? Về phương diện từ thiện, bọn họ cũng chỉ hối sợ để cho có. Ít nhất mỗi lần đều là những cô nhi viện nổi tiếng, tiền quyên góp cho cô nhi viện cũng không phải số ít. Nhưng thật đúng là hắn chưa từng nghe nói, ở Bê thị có môn cô nhi viện Thái Dương. Trờ sẽ đến nơi, chứng kiến hoàn cảnh như vậy, Sở Trạm Đông biết rõ tại sao, bởi vì trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, nơi cũng không thể tính là cô nhi viện chính quy, mặc dù nó treo bảng cô nhi viện. Nơi này ở một chỗ vô cùng vắng vẻ, chỉ có một ngôi nhà, viện trưởng cộng thêm nhân viên quản lý, còn có trẻ em, tổng cộng không đến 30 người. Mộ Cẩn Du đối với Sở Trạm Đông lễ phép nói: "Cảm ơn ngài" Mặc dù là đi nhờ xe, cô cũng chỉ biết rất cảm tạ. Đối đãi ở Sở Trạm Đông, cô không biết chuyện gì xảy ra, chính là không buông ra. Sống chung cùng một nhà cũng nhiều ngoài như vậy, nhưng cô vẫn không tìm được cách xưng hô thích hợp để xưng hô với anh, cũng gọi như Hàn tử tây sao? Hình ảnh kia khi ngẫm lại cũng làm cho cô chìm vào cơn say rồi. Đối phương chính là đại boss của tập đoàn HC, không nói anh có thể đáp ứng cô hay không, mà là cô không có can đảm gọi anh một cách thân mật như vậy. Nói thật Mộ Cẩn Du cảm thấy anh là người tốt. Trong tiểu thuyết, nam chủ đều có tiền có thế, phần lớn cao quý lạnh lùng, không cư xử khéo léo. Trải qua những ngày chung đụng, trong mắt cô, Sở Trạm Đông bình dị, gần gũi, điều này có thể mượn sự tình vừa rồi mà nói. Mộ Cẩn Du nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày được chủ tịch của tập đoàn HC ôm vào trong ngực ngay trên đường. Theo lý thuyết, anh tốt như vậy, cô còn sợ cái gì? Vì sao không buông ra đây? Ngay cả nhìn thẳng anh cô cũng không dám, mỗi lần xưng hô với anh tất cả đều là không tự chủ được, ngay ngày giống như xưng hô với trưởng bối vậy. Mộ Cẩn Du có một tật xấu, đó là thời điểm cô suy nghĩ một chuyện gì đó thì tư tưởng toàn bộ đều để trên chuyện đó, tinh thần tuyệt đối tập trung cao độ, vì cô quá tập trung nên đi đường cũng không hề để ý, cho nên cô bất ngờ giẫm phải một cái vỏ chuối và đương nhiên cô có thể thấy được mình sẽ phải té xuống mặt đất, thật là chó gặp phần. Một tiếng này, tuyệt đối kinh người cũng làm cho chim chóc xung quanh kinh động. Mà đằng xa chính là tiểu kê và đám bạn học của Mộ Cẩn Du đang chơi đùa với bọn nhỏ. Nghe thấy tiếng kêu của Mộ Cẩn Du liền tới, nhưng vẫn là nước xa không cứu được lửa gần. Mộ Cẩn Du cảm thấy hôm nay làm sao cô lại xui xẻo như vậy, một ngày mà ngã tới hai lần. Ngày lúc cô chuẩn bị tinh thần thân mật với Mạt Ất, thì đột nhiên cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, eo của cô bị một người ôm lấy, một cô hơi thở nam tính dễ người có thể để đại não cô thanh tỉnh, bao phủ lấy toàn bộ người cô, càng đừng nói đến cánh tay săn chắc vòng bên hông, cô có cảm giác eo sắp mềm rũ xuống, còn có ánh mắt thông tuý của người kia mang theo. Mộ Cẩn Du cảm giác mình cả người đều không thích hợp, tim đập ngày càng nhanh, trố trống trong đại não, có thể giải thích là bị kinh hãi, nhưng như vậy, tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy mình miệng đáng lưỡi khô đây? Tiểu Ngư Nhi, cậu không sao chứ? Người chạy tới chính là một người bạn Ngồi cùng bàn với Mộ Cẩn Du, dáng người mập mạp, Tiểu Ngư Nhi chính là biệt danh thân mật của Mộ Cẩn Du. Mộ Cẩn Du phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ trong lòng Sở Trạm Đông lui ra ngoài, dương mắt nhìn Sở Trạm Đông, giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu, vội vàng cúi đầu, thập đến nỗi không thể thấp hơn. "Cảm ơn." Mà kệ đối phương có tiếp hay không, nói xong, cô vội vàng lôi kéo người bạn ngồi cùng bàn bỏ chạy. Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của cô, lông mày nhăn lại, Trong khoảng thời gian ngắn, liền hai lần nhà đầu kia khi nào thì mới có thể không lỗ mãng, còn xem. Cố Tử Mạch cảm thấy hành vi hiện tại của Sở Trạm Đông quá là không đạo đức, thân là một người đàn ông có vợ, tại sao có thể đối với một tiểu nữ chưa lập gia đình như tình như vậy? Nếu có chuyện gì thì cứ để hắn đi đến nơi này thì tốt rồi, nếu không hắn sẽ cảm thấy cái chức trợ lý này có cũng được mà không có cũng không sao. Suy nghĩ một lúc, Cố Tử Mạch tiến lên hỏi Có cần tôi đi tìm viện trưởng để gặp mặt một lát hay không?" Sở Trạm Đông liếc anh một cái. "Cậu đi đi." "Ông là Trệ viện trưởng đúng không? Đây là tàu giáo đốc của chúng tôi. Nghe nói tình huống của cô nhi viện không được tốt lắm, nên hôm nay cô ấy đến thăm một chút để xem có thể giúp đỡ cho mọi người một điết hay không." Thời điểm điều tra số điện thoại kia, nhân viên cố tử mạch cũng đã điều tra cô nhi viện này. Vì vậy đối với tình huống này, căn bản coi như là hiểu biết. Vị viện trưởng này là một người phụ nữ trung niên, 55 tuổi, cả đời không lấy chồng. Cô nhi viện này được bà xây nên cách đây 8 năm. Lúc mới bắt đầu chỉ có một đứa bé, về sau từ từ gia tăng cho tới bây giờ đã có 30 trẻ mồ côi. Trong những đứa trẻ này, lớn nhất bất quá cũng chỉ ở tuổi vị thành niên, còn bé nhất vẫn còn ở tuổi gào khóc đòi ăn. Nghe nói có người nguyện ý giúp cho mình, viện trưởng tự nhiên là cao hứng. Cô nhi viện thành lập nhiều năm như vậy, bà chưa từng xin viện trợ nơi khác cũng chưa từng hướng ngoại giới xin giúp đỡ, cho nên tên cô nhi viện ở bên ngoài cũng không có ai biết rõ. Bà nghĩ chỉ cần mình còn có năng lực, phải nhờ vào hai tay của mình đem cô nhi viện kinh doanh, hơn nữa bà cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái, không phải sao? Những năm nào... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net